Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Các bạn đang nghe bộ truyện xuyên diệt Ta trở thành tiên nhân Tập 103 Của tác giả Vinh Tiểu Vinh Nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dược Qua giọng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 813 Thiên Hồ Quốc đi như thế nào Thám tử ẩn nấp chung quanh Của Thiên Lan Quốc Đã truyền tin tức về Thiên Lan Tộc gần đây không có gì dị động thậm chí dừng bước chân thâu tóm yêu tộc khác. Đây không phải là một chuyện đáng giá cào hứng, đối với Thiên lang Quốc bây giờ mà nói, quy hiếp lớn nhất hiện nhiên ở đây, bọn họ chưa có phân tán thực lực, rất có khả năng đang nghĩ cách đối phó Thiên Hồ Quốc. Mặc dù là yêu quốc tạm thời yên ổn, nhưng mà một số yêu tộc nhỏ và trung bình nào đó, không chỉ chưa yên tâm, ngược lại càng thêm thấp thỏm âu lo. Trước kia thiên làng quốc và thiên ngộ quốc mở rộng khắp nơi, tình huống tệ nhất, chỉ là toàn tộc quy thuận về sao cho người ta sai khiến. Nhưng mà gần đây trong yêu quốc đã có không ít yêu tộc, cả tộc đã biến mất, như bị người ta tự dưng lao đi sự tồn tại, chỉ để lại trong động phủ trống trơn, chủ nhân động phủ chẳng biết đi đâu. Mở đầu cái loại chuyện này chỉ xảy ra có một hai lần, cũng chưa dẫn tới quá nhiều chú ý. Yêu quốc cả lớn nũ ca bé yêu tộc bị thâu tóm nhiều đếm không xuể cái này không tính là việc gì ngạc nhiên nhưng kế tiếp việc này liên tiếp xảy ra trong nửa tháng đã có trư yêu tộc lộc yêu tộc hầu yêu tộc mấy kêu tộc trung bình nhỏ ly kỳ biến mất không có lưu lại bất cứ manh mối cùng dấu vết nào trong những cái yêu tộc này không thiếu cường giả cạnh giới thứ năm lại vẫn khó thoát khỏi kiếp nạn khiến cho một ít yêu tộc trung bình và nhỏ hoàn toàn quản hôn các tộc đàn có được yêu dương cạnh giới thứ sáu kia còn miễn cưỡng có sức tự bảo vệ mình nhiều yêu tộc trung bình nhỏ như vậy đều biến mất ai biết tai nạn một ngày nào nữa sẽ giáng trên đầu của bọn họ điều này khiến cho nhiều yêu tộc trung bình nhỏ liên hợp lại với nhau còn có chủ động đầu phục thiên lang tộc nguyên sa tộc hùng tộc các đại yêu tộc quốc để mà cầu lấy sự che chở phụ cận thiên hồ quốc không có loại chuyện này xảy ra Dù vậy, cũng có tộc trưởng mấy yêu tộc nhỏ tự mình đến khẩn cầu gia nhập Thiên Hồ Quốc. Cho nữ dương sai phái, chỉ cầu có thể di chuyển đến phụ cận của Thiên Hồ Quốc, bảo vệ một tộc an toàn. Thiên Hồ Quốc trải qua vài lần biến cố lớn, thực lực vốn đã xếp cuối bốn đại yêu tộc. Những cái yêu tộc trung bình nhỏ này gia nhập, tuy không thể lập tức gia tăng chiến lược hàng đầu, nhưng mà đối với bất kể một thế lực nào mà nói, dòng mát tươi mới đều rất quan trọng. Nhưng đối với bất cứ một thế lực nào mà nói, dòng máu từ mới đều rất quan trọng. Nguyễn cơ và lý mộ sau khi mình thương lượng đồng ý thỉnh cầu của bọn họ. Trong lúc nhất thời, thiên hồ quốc trong phạm vi mấy trăm dặm, yêu tộc trung bình nhỏ đến đầu nhập vào, hoặc là sơn tinh giả quái, một mình tu hành, nhiều đếm không suể. Nếu là trước kia, bọn họ không có dám dễ dàng chọn đội, nhưng bây giờ tìm kiếm che chở, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác yêu quốc ngọn núi nơi nào đó linh khí đầy đủ ở yêu quốc phàm nơi linh khí đầy đủ không có ngoại lệ đều đã bị yêu tộc cường đại chiếm cứ xuyên dân phòng từ trước đến nay đều là địa bàn của hoa báo nhất tộc hoa báo nhất tộc tuy không phải là đỉnh cấp yêu tộc nhưng mà trong tộc cường giả cảnh giới thứ 5 có 5 vị lại là họ hàng xa của báo dương báo yêu nhất tộc bình thường ngay cả đại tộc yêu quốc cũng không có muốn triêu vào hoa báo nhất tộc chiếm cứ xuyên dân phong ra mấy chục năm luôn ở nơi đây an ổn tu hành cho đến hôm nay năm con báo yêu cạnh giới thứ năm bụng đều có một cái lỗ lớn chỉ để lại một cái thể xác yêu hồn sống đã biến mất các nơi của đỉnh núi đều là thi thể báo yêu hòa báo nhất tộc coi như là một yêu tộc lớn nhất trong yêu quốc thế mà không có một người sống mà các nơi của ngọn núi này không có một tia dấu vết chiến đấu hòa báo nhất tộc đã bị diệt tộc Hiển nhiên, xảy ra trong một thời gian rất ngắn. Một người toàn thân bị xương sám bao dây lơ lửng trên không, xương sám dân trào, thi thể của báo yêu chung quanh đều đã biến mất. Trừ qua báo nhất tộc biến mất, xuyên dân phòng, tất cả khôi phục bình thường, xương sám ngay lập tức đi xa. Thiên Hồ Quốc Sau khi mà biết được tin tức qua báo nhất tộc đã bị diệt, quyển cơ rất là chấn động. Thực lực qua báo nhất tộc, tuy so ra kém xa xa với hồ tộc, Cũng tuyệt đối là một trong các tộc mạnh được gọi tên yêu quốc. Cứ như vậy, vô thành vô tức đã bị người ta diệt tộc, không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Cho dù cảnh giới thứ 6 bình thường, cũng không cách nào làm được dễ dàng tiêu diệt qua báo nhất tộc như vậy. Nguyễn Cơ rất là quyết đoán nói, bảo yêu tộc lớn nhỏ chung quanh thiên hộ quốc, tất cả đều tiến vào trong phạm vi cái chuông kia bao phủ. Tất cả đều tiến vào trong phạm vi cái chuông kia bao phủ, mang tất cả thủ hạ của các ngươi triệu hội đến, tạm thời gác lại nhiệm vụ trong tay. Cùng thời điểm, nhằm vào các yêu tộc lớn ly kỳ biến mất, cử thiên quyền xà tộc, thiên sơn hùng tộc cùng với thiên lan tộc dần lên đủ cảnh giác. Đồng thời cũng đều buông ra lãnh địa, cho phép các đại yêu tộc đến đầu nhập, cung cấp, che chở đối với bọn họ cũng đang nhân cơ hội lớn mạnh bản thân. Khi yêu quốc đã tràn đầy bối rối một đám sương sám phiêu đảng ở giữa núi non trùng điệp quy quốc. Thế lực yêu tộc đã hình thành quy mô đều đã dựa vào bốn đại yêu quốc. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thế mà không tìm thấy mục tiêu thích hợp. Một khắc nào đó, sương sám bay qua một thung lũng kín đáo, lại cuộn ngược quay trở về, lơ lửng trên thung lũng. Giữa mấy ngọn núi hình thành một cái thung lũng xanh um tươi tốt, trong thung lũng thảm thực vật tươi tốt. Thấy thế nào cũng chỉ là một thung lũng tầm thường Trong sương xám Có hai tia sáng đỏ chợt lé Truyền đến thanh năm bất ngờ Trận pháp ẩn nắp thật là cao minh Bản tùn thiếu chút nữa đã nhìn nhầm rồi Sương xám chậm rãi hạ xuống Ở lúc hạ tới một cái độ cao nào đó Cảnh sát trước mắt bỗng nhiên biến đổi Phía dưới không phải là thung lũng quan Du nữa Mà là một thành trì loại nhỏ Ngoài thành có ruộng đất Trong thành có một loại kiến trúc trong thành trên đường bóng người qua lại trên thần tản mát ra yêu khí nhàn nhạt không có ngoại lệ tất cả đều là yêu vật quá hình trở lên thậm chí còn có mấy luồng khí tức đạt đến cạnh giới thứ năm thành trì này cho người ta cảm giác rất kỳ quái rõ ràng thành thị yêu quốc lại giống với thành thị nhân loại trên đường không có dính một hạt bụi cả thành trì gọn gàng ngăn nắp trật ngập trật tự bốn đại yêu quốc Tuy cũng đều phỏng theo nhân loại kiến tạo thành trì, nhưng mà so thành trì nhỏ này hỗn loạn hơn nhiều. Bóng người trong xương xám chỉ bất ngờ trong một cái chớp mắt liền nâng lên bàn tay nhẹ nhàng ép xuống. Một bàn tay khổng lồ xuất hiện ở trên không thành nhỏ. Chữ này bao trùm cả cái tòa thành nhỏ. Một khi ép xuống, thành này tất quỷ, yêu vật trong đó cũng khó thoát chết. Chương 814 gặp lại Mai Đại Nhân Sau một tiếng, giang đinh tài nhất ốc, ngọn núi nào đó đã bị cựu trưởng ép sập. xương xám tan đi, lộ ra một bóng người trong đó. Trong mắt của nam tử trung niên, lóe ra ánh sáng âm u ánh mắt nhìn phía thung lũng cách đó không xa. Tòa thành trì đó vẫn tồn tại như cũ. Ngay vừa rồi, hắn đã bị di chuyển ngang ra một ngàn trượng, ngay cả pháp thuật thi triển cũng sinh ra chết đi. Trên mặt hắn hiện ra một nét kinh nghi đang muốn một lần nữa hướng thành trì đó bay đi bền tai bỗng nhiên truyền đến một thanh năm thân tử theo thanh năm này hạ xuống sắc mặt của nam tử trung niên điển đổi hẳn. giờ khắc này hắn phát hiện thân thể của hắn mà lại có dấu hiệu suy bãi giờ phút này thanh năm thứ hai đã ghé vào tay của hắn dàn lên hồn diệt khi phát hiện nguyên thành của hắn bắt đầu tán loạn trong lòng của nam tử trung niên kinh hãi đến cực điểm quá thành một tia sáng bạc hướng về xa xa bỏ chạy ngọn núi bị đè sập bốc lên khói bụi đầy trời khói bụi tan đi thành nhỏ trong núi nơi xa đã biến mất lại biến thành thung lũng quang du ở ngoài ngàn dặm thành sát lang dương nhìn phía sau long vẫn còn sợ hãi đây là một hồi chiến đấu quyết tức nhất nghẹn Quốc nhất mà hắn đời này đã từng trải qua ngay cả mặt của đối phương cũng chưa có nhìn thấy hắn liền vô duyên vô cớ tổng thất ít nhất 3 năm tù gì Chẳng lẽ hắn gặp được là lão quái vật lánh đời không có ra nào quy quốc sao? Tùy tù di của hắn đã thế gian hiếm có, nhưng mà thanh sát lan dương rất rõ, hắn còn xa xa, chưa thể xứng là vô địch yêu quốc. Ở yêu quốc, thật sự khủng bố cũng không phải là con rắn kia, con gấu chó kia hoặc là lão hồ ly kia. Những lão quái vật tuổi thọ sắp cạn kia, không biết ở nơi nào bế quan để mà tìm kiếm đột phá mới là đáng sợ nhất. chẳng lẽ hắn hôm nay su xẻo da phải cái loại tồn tại đó. thành sát lang dương thăm nghĩ su sẹo yên lặng nhớ kỹ cái chỗ đó. đang định về thiên Lang quốc, nơi xa bỗng nhiên có một luồng hào quang xẹt qua, tựa như là cảm ứng được thành sát lang dương tồn tại. tia sáng đó lại quay về, dừng lại ở cách thành sát lang dương mấy chục trượng. Một nữ tử dung mạo đẹp nhìn hắn hỏi, xin hỏi thiên hồ quốc đi như thế nào? thành sát lan dương nhìn nữ tu nhân loại chỉ có tu di cạnh với thứ năm hỏi, người đi thiên hồ quốc đây là cái gì? Nữ tử nói, tìm người. Thanh sát lan dương không có nhiều lời với nữ nhân tu loại này, chuẩn bị bắt giữ nàng, trực tiếp về thiên lan quốc. Bước ra một bước, đã đi tới trước mặt một nữ tu, đưa tay chụp vào cái cổ non mềm của nàng. Sau đó, một cánh tay của hắn đã bay ra ngoài. Thành sát làn dương ôm cái tay cục, chấn động vô cùng nhìn nữ tu cạnh dây thứ năm kia, trờ mắt nhìn ký tức trên người của nàng trong nhảy mắt, từ cạnh dây thứ năm biến thành cạnh dây thứ bảy. Thiên làng Quốc đỉnh núi cao nhất, trong động phủ sâu thẳm, nam tử dáng người khôi ngô, cái trán có một chữ dương nhàn nhạt khoanh chân ngồi ở trong góc. Ngoài thân thể của hắn có vô số yêu hồn quấn quanh, Những yêu hồn này, chủng tộc không đồng nhất, có hồn hưu, hồn khỉ, hồn hổ vân dân, toàn bộ yêu hồn đều mặc lộ vẻ thống khổ, muốn dạy thoát hắn trói buộc. Nhưng mà dù ít, nam tử mỗi một lần hít thở, đều có một yêu hồn đã bị hắn hút vào trong cơ thể, luyện quá mỗi một đạo yêu hồn, khí tức trên người hắn, mơ hồ mạnh thêm một tia. Một khắc nào đó, trong động phủ u tỉnh, không gian giao động một trận, Một bóng người từ trong đó ngã ra Thành sát làng dương tóc rối tung Mất đi một cánh tay Trên người vết máu loang lỗ Khí tức yếu đi rất nhiều Trên mặt chưa có hết khiếp sợ Nam tử đột nhiên mở mắt Chấn động nhìn thành sát làng dương hỏi Người sao mà bị thương Thành cái bộ dáng này Chẳng lẽ ngươi gặp hai cái lão già kia sao Thành sát làng dương vẻ mặt su sẹo, Mang tình huống hôm nay báo cho hắn Làm lão tổ cạnh với thứ bảy trồng yêu quất Người có tư cách trở thành đối thủ của hắn vốn không nhiều, hôm nay hắn đã gặp hai người. Cường giả trong thành kia, tu di không biết thế nào, thần thông cũng quỷ dị thái quá. Thế mà có thể trực tiếp lấy lực lượng của thiên địa thương tổn thân thể cùng thần hồn của hắn, khiến cho hắn tổn thất vô ích hai năm tu di. Sau lại gặp nữ tu nhân loại kia càng thêm khủng bố, hắn thiếu chút nữa chết trên tay của nàng, triển khai quyết độ chi thuật mới miễn cưỡng chạy thoát. Thẳng cho đến giờ phút này hắn mới có thời gian bồi dưỡng ra một cánh tay mới. Cánh tay tuy có thể tái sinh nhưng mà không thể so sánh với ban đầu. Không biết cần bao lâu mới có thể một lần nữa tu luyện lại. Nam tử lặng lẽ nghĩ kỹ một lát nói. Người thứ nhất thương tổn người hắn là cường giả pháp gia cảnh giới thứ sáu đỉnh phòng. Thành sát làn dường quả quyết nói. Không có khả năng, không có tu vi cảnh giới thứ bảy hắn sao có khả năng thương tổn ta. Tên trưởng lão thánh tông kia nhìn hắn một cái nói: "Cho dù ở thời kỳ trăm nhà đua tiếng, thực lực cường giả pháp gia cũng thuộc loại đứng đầu, nếu thật là cường giả pháp gia cạnh với thứ 7, người hôm nay không có khả năng nhìn thấy ta. Yêu quốc nhỏ kia hẳn là hẳn thành lập truyền thuyết pháp gia thăng cấp cạnh với thứ 7, có một bộ sộ quan trọng, chính là lấy pháp lập quốc. Bây giờ xem ra, truyền thuyết này hẳn là thật rồi." Trưởng lão Thánh Tông kiến thức quyền bác không phải hắn có thể so sánh. Thành sát Lan Dương chưa có hoài nghi quá nhiều nói. Ta đợi người tu vi khôi phục lại đi gặp lại cứ gọi là Pháp gia cường giả kia một hồi đi. Trong mắt của lão Thánh Tông hiện ra một tia kiên kỳ nói vẫn là đừng có trêu chọc người này. Pháp gia không phải dễ học đâu. Bây giờ quan trọng nhất là thiên hộ quốc Tốt nhất đừng có thêm chuyện nữa. Nói đến thiên hộ quốc trên mặt của thanh sát làng giường một lần nữa xuất hiện sợ hãi nói nữ tu kia rốt cuộc là người nào cô ta đi thiên hộ quốc làm cái gì ta có dự cảm nếu không phải cô ta dộn dả đi thiên hộ quốc chưa nghiêm túc ta sẽ chết trong tay cô ta rồi trưởng lão thánh tông mặt lộ vẻ suy nghĩ nói theo ta được biết nữ tu cường giả đã biết của tổ châu có loại thực lực này chỉ có hai vị một vị là nữ hoàng đại Chu một vị khác chưởng giáo đang định phái, nữ hoàng đại chu sẽ không có rời khỏi thần đô, chưởng giáo đang định phái, có lẽ là tới đây để mà tìm kiếm linh dược có hình cô ta không. Thành sát lang giường lắc đầu nói, thực lực cô ta mạnh hơn ta quá nhiều, không có cách nào mà dùng quyền quang thuật hiện ra hình ảnh cô ta. Bộ dạng cô ta cũng chưa chắc là diện mạo vốn có của cô ta đâu. Chương 815, gặp lại mai đại nhân trong mắt hắn lộ ra một tia nghi ngờ hỏi loại cường giả này đi thiên hộ quốc làm cái gì thánh tông trưởng lão biết hắn đang lo lắng cái gì nói yên tâm mặc kệ cô ta là ai đều sẽ không vỡ lại thiên hộ quốc lâu không có ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta ta lo lắng tám yêu thị kia thành sát lang nhiều nói tám yêu thị đó cái gì mà sợ cho dù là tám con cộng lại cũng chỉ có thể tạm thời ngăn lại một người trong chúng ta. Thật lực dạng quyển không khôi phục nhanh như vậy, chỉ cần phá cái chu đó, ngươi và ta, bất cứ một ai đều có thể tránh áp thiên hậu quân. Trưởng lão Thanh Tông ánh mắt thầm thúy trầm giọng nói, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, ngươi có biết 8 yêu thi cạnh với thứ sáu đại biểu cái gì không? Thanh sát lang Dương nói, đại biểu cái gì? Trưởng lão Thanh Tông nói, Phù lục phái của đạo môn lục tông cũng chỉ có 7 vị thủ tọa cảnh giới thứ 6. Sau khi mà thiên nguyện chết, thi tông ngay cả một vị cảnh giới thứ 6 cũng không có. Có thể lấy ra 8 vị yêu thi cảnh giới thứ 6. Nói lên sau lưng của thiên hộ quốc có một tổ chức phi thường cường đại. Bọn họ có thể lấy ra 8 vị cảnh giới thứ 6, sau lưng còn có cảnh giới thứ 7 hay không. Càng khủng bố hơn, trên đại lục từ bao giờ xuất hiện một thế lực cường đại, Chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói, hơn nữa cùng chúng ta rất rõ ràng là địch không phải là bạn. Cẩn thận suy tư lời nói của trưởng lão Thanh Tông, vẽ mặt của Thanh Sát Lan Nhương trở nên nghiêm túc. Việc này tạm thời vẫn là một bí ẩn, hắn phóng ra mấy chục yêu hồn nói. Ngươi và ta chữa thương trước đi, sau lưng của Thiên hậu Quốc, rốt cuộc có thấy được như vậy hay không? Đến lúc đó sẽ biết. Thiên hậu Quốc chuyện không ít yêu tộc thần bí đã mất tích, tuy là khiến cho các yêu vật kinh hải không thôi, nhưng mà số ít yêu tộc cường đại vẫn từ trong đó được lợi. dưới trướng của thiên hậu quốc có thêm mấy chục yêu tộc nhỏ phụ thuộc, thực tế số lượng yêu dân thống trị cũng nhiều thêm gần ba thành. lý mộ bước đầu phán đoán một cái loạt sự kiện này hẳn là cảnh giới thứ bảy gây nên. nguyên nhân không có gì khác, nếu là tu vi chỉ có cảnh giới thứ sáu. Không có cách nào mang nhiều chuyện như vậy xử lý không có lộ ra một chút, không để lại một tia manh mối, lại liên tưởng đến cái tên ma đạo trưởng lão, nguyên thần đã bị thương nặng, hấp thu lượng lớn yêu hồn, có thể tăng tốc khôi phục, độc thủ phía sau cái màn tạo thành một loại sự kiện đã miêu tả sinh động. Cường giả cảnh với thứ 7, nếu muốn đoạt lấy hồn phách, căn bản không có thể ngăn trở, bọn họ có thể làm, chỉ là tận lực che chở thêm một ít yêu tộc trung bình và nhỏ thôi. Hai ngày qua, Lý Mộ còn có một việc rất kỳ quái. Nữ hoàng đã liên tục hai ngày chưa có kiểm tra hắn, muốn nói nàng là vì hắn mà trở thành quốc sư của thiên hồ quốc mà tức giận, tựa như cũng không có khả năng lớn. Lý Mộ trước đó xin chỉ thị của nàng, nàng cũng tỏ vẻ lý giải đối với điều này. Lý Mộ đang định chủ động đi hỏi, hồ cửu bỗng nhiên đi vào, nói là người của triều đình đại Chu tới. Lý Mộ nghi hoặc đi ra, Triều đình phái người đến Thiên Hậu Quốc, Nữ Hoàng cũng chưa nói cho hắn biết. Thẳng cho đến lúc đi ra ngoài, nhìn thấy Mai đại nhân đứng ở cạnh pho tự quán trước hoàng cung, sao ngạc nhiên ngắn mũi, hắn liền kinh hỉ hỏi: Mai tỷ tỷ, sao mà ngươi lại tới đây? ở yêu quốc xa xôi có thể nhìn thấy thân bằng cố nhân ở thần đô, không thể nghi ngờ là một kinh hỉ lớn. Mai đại nhân liếc hắn nói: Triều đình muốn sáng lập Minh Ước với Thiên Hậu Quốc dĩnh diễn không có xâm phạm nhau Bệ hạ bảo ta tới trao đổi với thiên hồ quốc Lý mộ chủ động nói Yên tâm chuyện này giao cho ta Mai đại nhân Nhìn pho tượng cao lớn này nói Xem ra con hồ ly đó Đối với người không tệ Thế mà còn lập pho tượng cho ngươi nữa Hồ cửu nghe dị nữ quan của đại chu này Xưng hô đối với nữ dương Không vui nói Ta không biết ngươi ở đại chu Có địa vị lớn bao nhiêu Nhưng mà chỗ này là thiên hồ quốc Người tốt nhất đối với nữ dương bệ hạ Tôn kính một chút đi Mai đại nhân thản nhiên nhìn hồ cửu một cái Bịch một tiếng Thân thể của hồ cửu ngưng tụ Hai chân mềm nhũn Xùi lơ xuống đất Cái trán của hắn đã chảy ra một hôi lạnh Không biết gì sao Ánh mắt của nữ quan đại chu này khủng bố vậy Khiến cho hắn tự đáy lòng cảm thấy sợ hãi Ngay cả chân cũng đã mềm nhũng rồi Trong lòng của hồ cửu Vừa thẹn vừa giận nhưng mà cũng không dám răng dạy cái nữ quan đại chu này nữa, từ trên mặt đất bò dậy, xấu hổ nói với Lý Mộ, ta còn có một chuyện quan trọng, người đại chu các ngươi tự ngươi chiêu đải đi. Lý Mộ dẫn Mai Đại Nhân tới trước cung điện hắn tạm thời ở lại. Mai Đại Nhân nhìn trái nhìn phải hỏi, ngươi ở hậu cung của con hồ ly kia sao? Lý Mộ nói, đừng có hiểu lầm, ta tùy tiện chọn một chỗ thôi. Bốn bóng người yểu điệu từ bên trong đi ra, hướng lý mộ quyển chuyển thi lễ nhu thuận nói đại nhân đã trở lại mai đại nhân nhìn tỷ muội thỏ yêu sinh tử ánh mắt nhìn về phía lý mộ hỏi đây cũng là ngươi tùy tiện chọn sao lý mộ liếc nào một cái nói ngươi sao mà giống bể hạ vậy quản nhiều việc như vậy làm gì vào trước nói sao đi lý mộ dám trước mặt của nữ hoàng thừa nhận hắn là háo sắc đương nhiên không có sợ mai đại nhân bốn con thỏ yêu này Thật ra, Nha Hoàng là hắn chuẩn bị cho Liễu Hàm Yên cùng với Lý Thành. Nhưng mà hắn ngay cả giải thích, cũng lừa giải thích với Mai Đại Nhân. Tùy tiện nàng nghĩ thế nào, nàng thích cho rằng như thế nào, thì cho rằng thế đó đi. Mai Đại Nhân nhìn bốn con thỏ yêu kia một cái, cũng không có hỏi nhiều. Ngồi ở trên chủ dị, giống nên là của Lý Mộ nói. Ta nghe người khác nói, ngươi muốn làm Hoàng Hậu của Thiên Hồ Quốc sao? Lý Mộ ngẩng đầu, ngạc nhiên nói. Nghe ai nói? Tuy nàng quả thật là có ý tứ này, nhưng mà ta là loại người đó sao? Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể làm hậu cho người ta? Mai đại nhân thản nhiên nói, người bên ngoài đều là nói như vậy. Lý mộ kéo kéo khóe miệng nói, những lời đó có thể tin sao? Còn có người nói, ta muốn làm hoàng hậu đại chu đó, ngươi sao không đi hỏi bệ hạ có phải có ý tứ này hay không vậy? Mai đại nhân lý khắn hỏi ngược lại, nếu bệ hạ có ý tứ này, ngươi dám không? Lý mộ quyết đoán nói Không dám Dứt bỏ thân phận của nữ hoàng Cho dù nàng là cường giả cạnh giới thứ bảy Đối với một tên háo sắc mà nói Cũng không có gì không dám Cạnh giới thứ bảy cũng vẫn là nữ nhân Sớm hay muộn Hắn cũng có thể tu hành đến cạnh giới thứ bảy Không đến mức không xứng với nàng Nhưng mà làm hoàng hậu Vẫn là đừng có bàn nữa Háo sắc thì háo sắc Điểm mấu chốt của nam nhân vẫn là phải có Nam tử làm hậu Trước đó chưa từng có Về sao, trên sách sử ghi lại hắn như thế nào đấy? Chương 816, Nguyễn Cơ cùng Chu Vũ lần đầu giao phong. Tí Mộ vốn nên là công thần của Đại Chu, dốc hết sức kéo lại cái trụ cột sắp đổ, vì Đại Chu định nội ưu bình ngoại xâm, sau khi mà tuổi thọ đoàn tuyệt có thể cùng hưởng thái miếu tồn tại rồi. Hậu cung xưa nay không thể tham gia triều chính, một khi mà trở thành hoàng hậu Các sử quan cũng sẽ không có tán dương hắn, ôm lương hiền thuộc đấu Mẫu nghi thiên hạ sao? Một cái mũ điên đảo càng khôn, yêu hậu loạn chính, không thoát được. Mai Đại Nhân hư nhẹ một tiếng nói, Tinh đồn vô căn cứ, chưa chắc không có nguyên nhân. Người nếu giữ mình trong sạch, giữ nguy củ đạo lễ, Lại lẽ nào có lợi đồn, truyền ra người muốn thành yêu hậu? Mai Đại Nhân sẽ không nói như vậy, câu này trái lại giống giọng điệu của nữ hoàng lý mộ nhìn nào một cái hỏi đây là bệ hạ bảo ngươi nói sao mày đại nhân chưa có thừa nhận cũng chưa phủ nhận lý mộ không vui nói cái lời này không có lương tâm ta làm như vậy là vì ai ta vì ai vì yêu quốc sao còn không phải là vì bệ hạ ta kết hôn mới bao lâu đã cùng nương tử chia lìa hai nơi mỗi ngày chịu đựng nỗi khổ tương tư Vì đại chu vì nữ hoàng, mạo hiểm sinh mệnh, xâm nhập yêu quốc, đấu với bài yêu, đối địch với cảnh giới thứ bảy, chẳng lẽ vì đổi lấy bệ hạ ngờ dực vô căn cứ sao? Cảm nhận được, Lý Mộ tức giận cùng với thầm quán, Mai Đại Nhân hiển nhiên có một chút hốt quản dội nói, bệ hạ không phải là ý tứ này. Lý Mộ nói, ngươi cũng không phải là bệ hạ, ngươi làm sao biết bệ hạ là có ý tứ gì? Bệ hạ thích nhất chính là ngờ dực vô căn cứ. Mai đại nhân hỏi, Bệ hạ trong mắt của ngươi chính là người như vậy sao? Lý mộ liếc nàng một cái nói, Ngươi đi theo bên bệ hạ lâu như vậy, Ngươi không hiểu nàng sao? Bệ hạ nhìn rộng lượng, Thật ra nhỏ mọn hơn bất cứ ai khác. Ngươi nếu mà nơi nào không cẩn thận đắc tội với nàng, Nàng sẽ đủ tới trong giấc mộng của ngươi, Đánh cho ngươi một trận luôn. Trên mặt của Mai đại nhân, Lộ ra một nụ cười ý dị sâu xa hỏi, Thì ra... Không chỉ ngươi cảm thấy như vậy, còn không phải sao? Lý mộ cuối cùng tìm được tri âm nói, còn có, nàng có ý tưởng, từ trước đến giờ không có nói ra, đều dựa vào ta để tự đoán thôi, đoán đúng nó còn tốt, đoán sai, nàng liền tức giận, nghĩ cách giày dò ta, cũng chính là ta, đổi là ai cũng chịu không có nổi nàng đâu. Trong tẩm cung Nguyễn Cơ, Nguyễn Cơ vừa lấy được tin tức của hồ lục, lại một lần nữa xác nhận, Người nói người của triều đình Đại Chu tới sao Hồ Lục gật gật đầu nói Người tới là mai vệ thống lĩnh của Đại Chu Là một trong những nữ quan của nữ hoàng Đại Chu tín nhiệm nhất Lúc trước chính là nàng Bắc tà Quyển cơ nhíu mày nói Nàng đến Thiên Hồ Quốc làm gì Hồ Lục nói Nói là phụng ý chỉ của nữ hoàng Đại Chu Đến bàn bạc kết minh với chúng ta Nhưng mà cái này không nhất định là mục đích thật sự của nàng tới đây Nàng luôn ở chỗ quốc sư đại nhân, căn bản không quý tứ trao đổi với chúng ta. Nguyễn Cơ trầm ngắm một lát nói, ta đi xem xem. Hồ Lục kịp thời ngăn nàng nói, ngài là nữ dương của thiên Hộ quốc, nào có nữ dương một quốc gia chủ động đi gặp sứ giả quốc gia khác, như vậy chẳng phải tỏ ra ngài so với chu vũ kia thấp hơn một cái đầu sao. Hồ Lục nói chính là điều nàng không thể tiếp nhận nhất, Nguyễn Cơ lập tức bỏ qua ý tưởng này. Nàng nhìn về phía Hồ Lục nói Ngươi đi giúp ta tìm hiểu một chút đi Hồ Lục gần đầu nói Dần Nàng vừa mới đến ngoài cửa Quyến cơ bỗng nhiên nói Đợi một chút Cùng Mai Đại Nhân Lám nhãm về nữ hoàng một phen Trong lòng của Lý Mộ dễ chịu hơn nhiều Mai Đại Nhân ngồi ở trên chủ dị Khóe miệng vẫn luôn mang theo một nụ cười miễn Hỏi Lý Mộ Bệ hạ bảo ta hỏi ngươi Khi nào ngươi trở về Lý Mộ nói sắp rồi, Mai đại nhân nói, ngươi mỗi lần đều nói như vậy, bệ hạ cần phải thời gian xác thực. Trần thập chất bên kia đã sắp xong, Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, dài nhất không vừa qua nửa tháng. Thời điểm hai người nói chuyện, Hầu Lục từ bên ngoài đi đến. Lý Mộ trước là giới thiệu với Mai đại nhân, vị này là Mai đại nhân, nhìn Hầu Lục, ánh mắt chợt lóe ánh sáng nhạt thản nhiên nói, không cần phải giới thiệu. Khi mình nàng nằm dùng ở thần đô là ta tự tại Bắc Chuyện hồ lục là lý mộ tố cáo. Mai đại nhân động thủ. Ba người một lần nữa gặp nhau. Không khí trong điện liền có một chút xấu hổ. Mặt thấy sắc mặt của hồ lục không quá dễ coi. Lý mộ dỗ dàng giảng hòa Chuyện quá khứ rồi. Đừng có nhắc nữa. Bây giờ mọi người đều là bằng hữu. Dĩ hòa di quý. Mai đại nhân thản nhiên liếc hồ lục một cái. Ai là bằng hữu với con hồ lý này? Hồ Lục không cam lòng yếu thế. ngươi cho rằng tao nguyện ý sao? Một người một yêu vừa mới gặp nhau, tràn ngập cái mùi thuốc súng nồng đậm luôn. Lý mộ nhất thời thấy to cái đầu, cố ý cao mày trầm giọng nói. Hai người các ngươi bớt nói hai câu đi. Dựa theo hắn đoán trước, mặc kệ là Mai Đại Nhân hay là Hồ Lục, hắn đều sẽ nể mặt của hắn. Nhưng mà lần này Lý mộ tính sai rồi. Mai Đại Nhân nhìn Lý mộ hỏi, ngươi giúp con Hồ Lý này sao? Hồ Lục nhìn về phía Lý Mộ hỏi, người rốt cuộc giúp ai? Ân quán cá nhân của hai nàng, hắn giúp ai cũng không đúng. Lý Mộ nhìn nhìn các nàng nói, theo quy củ cũ, cũ nếu không các ngươi đánh một trận đi, ai thua người đó cầm miệng. Phương thức giải quyết bất đồng phiêu tộc rất vừa lòng của Lý Mộ, không có lục đục với nhau, không có dòng do, cũng không có chuyện gì là đánh một trận không giải quyết được, bên thua không có quyền nói. Người thắng muốn làm âm thì cũng không ầm lên được. Mai đại nhân nhìn Hồ Lục một cái nói, Thôi, ta không muốn bắt nạt cô ta. Hồ Lục cười lạnh một tiếng hỏi, Ngươi sợ mình thua sao? Lý mộ khuyên giải Hồ Lục lại bị ánh mắt của Hồ Lục trừng mắt nhìn lại. Nói bằng lương tâm, lần này Hồ Lục không biết tốt xấu đâu. Chủ tử nhà nàng, quyển cơ mới có cảnh giới thứ năm, chính nàng có thể mạnh đến đâu chứ? Thực lực của nữ hoàng mạnh bao nhiêu Lý mộ không biết Mai đại nhân đi theo bên cạnh người của nữ hoàng Bao nhiêu năm rồi Thực lực trong cảnh giới thứ năm Cũng không có tính là yếu Nếu là quyển cơ tự mình lên còn tốt Hồ lục căn bản không có khả năng chiến thắng nàng Nàng lấy đâu ra tự tính vậy Bỗng nhiên Lý mộ phát hiện khí tức trên người của hồ lục Cùng với trước kia Có một chút khác biệt duy dịu Tựa như là nghĩ tới cái gì Hắn nhìn về phía hồ lục Quả nhiên ở sâu trong ánh mắt của nàng phát hiện ra một tia giả hoạt. Lý mộ cả kinh, hồ lục này lại là quyển cơ biến thần. Hồ tộc phi thường am hiểu quyển quá chi thuật. quyển cơ càng là cao thủ trong đó. Khó trách nàng lần này tự tin như vậy. Nàng là ý định bắt nạt Mai Đại Nhân nhìn không có thấu nàng biến ảo. Chương 817 Hồ lục không phải là đối thủ của Mai Đại Nhân. Nhưng mà mai đại nhân vô luận thế nào cũng đấu không có lại nguyện cơ. Lý mộ đang muốn mở miệng ngăn cản, trong ánh mắt của hồ lục nhìn hắn hiện ra một tia uy hiếp. Lý mộ cẩn thận ngậm lại, nếu ở đây dạch trần nàng, nữ dương một quốc gia biến thành thủ hạ của mình, ức hiếp sứ giả nước khác, thế này cũng quá thiếu đạo đức rồi, truyền ra ngoài cũng làm cho người ta cười đến rụng răng còn quay so sánh rõ ràng hơn sự xấu hổ khi mà thân phận giả bị người ta dẹp trận khiến cho quyển cơ trực tiếp xấu hổ tới chết so với mai đại nhân thua hậu lục nghiêm trọng hơn nhiều lý mộ chỉ có thể nhìn phía mai đại nhân nói mai tỷ tỷ nếu không thua đi mai đại nhân thản nhiên nói vì sao mà phải thối chuyện đã đáp ứng lâm trận lùi bước mất mặt mũi của bệ hạ Lý Mộ chỉ có thể nhìn về phía Nguyễn Cơ đóng giả hầu lục nhắc nhở nàng. Vậy thì được rồi, các ngươi điểm đến là dừng, đừng có quá phận đó. Biết rồi, Nguyễn Cơ thuận miệng lên tiếng, sau lưng xuất hiện năm cái đuôi cáo hướng Mai Đại Nhân công kích. Ở dưới tình huống không có dùng pháp bảo, cái đuôi của Hồ Yêu chính là vũ khí lợi hại nhất của các nàng. Mai Đại Nhân đứng tại chỗ, thân thể như một đám tơ liễu, bay theo gió mạnh đuôi cáo tạo thành. Uyển Cơ công kích nhanh hơn, lực đạo hung mạnh hơn cũng không có cách nào đụng tới góc áo của nàng. Uyển Cơ hiển nhiên cực kỳ bất ngờ, đang muốn đẩy nhanh thế công, Mai đại nhân bỗng nhiên vươn tay bắt được một cái đuôi của nàng. Nhẹ nhàng túm lấy Uyển Cơ, oa lên một tiếng bị nàng trực tiếp kéo tới. Sau đó, Mai đại nhân nâng tài một chưởng ấn lên ngực Uyển Cơ. Một chưởng này chưa có thương tổn đến nàng. Nhưng đã phá quyển quá chi thuộc của nàng. Mặt của Hồ Lục sau một trận biến ảo lộ ra tướng mạo sẵn có của quyển Cơ. mài Đại Nhân nhìn nàng lắc đầu nói. Người không phải là Hồ Lục. Không ngờ được đường đường là nữ dương của thiên hộ quốc. Lại làm ra cái chuyện này. Bị người ta giáp mặt dạch trần. quyển Cơ gian phân xấu hổ. Càng xấu hổ hơn nàng và chu Vũ đều là nữ dương. Nhưng mà nàng thế mà ngay cả thủ hạ của chu Vũ cũng không phải là đối thủ. Trước mặt Lý Mộ mất hết thể diện rồi. Nàng từ mặt đỏ đến cổ, hận là không thể có cái kẻ đất để mà chui vào. Lý Mộ đứng ngay tại chỗ, ngơ ngát nhìn Mai Đại Nhân, yết hầu giật giật, chỉ cảm thấy môi có một chút khô khóc. Mai Đại Nhân đương nhiên không phải là đối thủ của uyển Cơ, càng không có khả năng dễ dàng chế phục uyển Cơ như vậy. Xem nàng vừa rồi tránh uyển Cơ công kích, rất thoải mái, đổi làm bản thân của Lý Mộ, cũng làm không được sớm dự phán đối với mỗi loại động tác quyển cơ như nàng. Trong chiêu thức, nhìn như là đơn giản, ẩn chứa một thần thông lớn. Tu hành giả đạo gia cạnh với thứ 6, bấm ngón tay tính toán, có tỷ lệ nhất định, có thể từ trong cõi kỳ áo tính toán ra một tia thiên cơ. Đến cạnh với thứ 7, một thần thông này mới có thể tiểu thành. Thiên cơ có thể bói được càng nhiều hơn nữa. Ở lúc đối mặt đối thủ tu vi thua xa mình, Thông qua thuộc bói toán để mà tính toán, biết trước động tác của đối phương càng là thao tác thường quy. Lý mộ, mí mắt giật giật, trên mặt nặng ra một nụ cười nói, Mấy tháng không gặp, mai tỷ tỷ tu vi đã tiến bộ như vậy rồi, chúc mừng, chúc mừng. Mai đại nhân một lần nữa ngồi xuống hỏi, chúng ta vừa rồi nói đến chỗ nào rồi? Lý mộ nói, vừa rồi nói đến bệ hạ, bệ hạ khoan dung rộng lượng, dịu dàng, biết nghĩ cho người khác. Trong khoảng thời gian này ở Yêu quốc ta không có lúc nào là không nhớ Bệ Hạ đâu. Thật là hy vọng sớm một chút, làm xong chuyện ở chỗ này, như vậy có thể sớm một chút nhìn thấy Bệ Hạ rồi. mày Đại Nhân giật giật khóe miệng nói, là ai vừa rồi đã nói là Bệ Hạ nhỏ nhen, tuyệt không có thể đắc tội chứ. Lý Mộ giải thích, đó là ta nhất thời hồ đồ thôi, lòng dạ của Bệ Hạ so với biển lớn còn thâm thúy hơn, so với bầu trời còn rộng lớn hơn nữa. Mai Đại Nhân thẳng nhiên nói Là ai nói Bệ hạ có chuyện không nói Trừ ngươi ra ai cũng không chịu nổi Lý mộ lập tức nói Bệ hạ là đứng đầu một quốc gia Tâm tư của thiên tử Nếu luôn để cho thành tử đoán ra Vậy có gì quy nghi Bảo trì một chút cảm giác thần bí Thì cũng rất tốt mà Mai Đại Nhân nói ngươi vừa rồi cũng không phải là nói vậy nha Lý mộ nhất thời Không biết nên ứng đối thế nào Quyến cơ đã hồi lại Sắc mặt khôi phục bình thường Bình tĩnh nhìn Mai Đại Nhân nói Ngươi cũng không phải là thống lĩnh nội vệ Ngươi rốt cuộc lại Thua thủ hạ chu vũ Nàng vừa rồi có một chút xấu hổ Nhưng mà sau khi phản ứng Nàng ý thức được khác thường Nàng đối với thực lực của mình Cực kỳ tự tin Cảnh giới thứ 6 trở xuống Trừ khi gặp được lý mộ ngoài tộc như vậy Nàng không có sợ bất luận kẻ nào Sao có khả năng thua trực tiếp rõ ràng vậy chứ Mai Đại Nhân nhìn nàng mang thêm một loại nguy nghiêm chí cao vô thượng hỏi, như thế nào chúng ta không phải là trong thiên lý kính đã gặp mặt sao, nhanh như vậy mà không nhận ra ta. Nàng vừa dứt lời, trên người hào quang lưu đầm một trận, rất nhanh liền từ Mai Đại Nhân biến thành một nữ tử xinh đẹp khác. Biểu cảm trên mặt của Quyển Cơ, từ phẫn nộ đến giật mình, đến sợ hãi, tránh ở phía sau lý mộ, đưa tay chỉ vào vô vũ trung giọng nói, ngươi, tới làm gì? Ngươi, ngươi tới làm gì? Lý Mộ dùng ánh mắt đáng thương nhìn Nguyễn Cơ, con hồ ly này lần này thật sự trúng cái tấm sắt rồi. Trong thiên lý kính, nàng tung một đòn nặng đối với nữ hoàng. Bây giờ tốt rồi, nữ hoàng nhỏ nhen thù dai trực tiếp chạy tới trong nhà của nàng luôn. Nàng lại tránh ở sau lưng của Lý Mộ khúng nấm, đã không còn một chút khách khí lúc mà cách gương đối mặt với nữ hoàng. Rõ ràng, hai vị nữ hoàng lần đầu tiên giao phong, lấy Nguyễn Cơ, thảm hại mà chấm dứt. Nàng không có chỉ thua, còn thất bại thảm hại. Đây là thực lực vô tình nghiền áp. Lý mộ nhìn nữ hoàng, thật lâu không có nói gì. Đại Chu không phải giống thiên hồ quốc, yêu quốc nhỏ này. Nữ hoàng của một quốc gia, ngay cả thần đô cũng không có thể dễ dàng rời khỏi. huống chi là rời khỏi đại chu, tới yêu quốc nguy cơ bốn phía. Một ít lão thần ở trong triều, nếu nghe nói việc này, chỉ sợ tức xúc quyết não luôn. Đương nhiên, Cái này không tính là gì, dù sao nữ hoàng cũng không phải là lần đầu tiên tùy hứng như vậy. Vấn đề ở chỗ, nàng đến yêu quốc thì đến yêu quốc, thế nào cũng phải biến thành cái bộ dáng của Mai Đại Nhân chứ. Khiến cho Lý Mộ khả lỏng cảnh giác, lời nên nói đã nói rồi, lời không nên nói mà cũng nói luôn rồi, ngay cả cơ hội cứu lại cũng không có. Chương 818 Đừng Phụ Ta Lý Mộ thở dài nói, bệ Hạ sau ngày đến đây vậy, chu vũ hừ lạnh một tiếng nói, chậm nếu không đến, ngươi sớm hay muộn đã rơi vào trong tay của hồ lý tinh này rồi. Nguyễn cơ từ phía sau của lý mộ lộ đầu ra, vừa muốn phản bác đã bị một ánh mắt của chu vũ trừng mắt nhìn trở về. trong lòng của nàng vừa tức vừa giận, nhưng dưới khí tràng cường đại của chu vũ, ngay cả dũng khí mở miệng cũng không có. mất đi thiên lý kính, nàng mới ý thức được. Đối với Chu Vũ, nàng trừ hâm mộ, ghen tị cùng với không phục, ở sâu trong đáy lòng còn có sợ hãi nữa. Ở trước mặt của nữ hoàng, Nguyễn Cơ biến thành hồ ly rụt cổ. Chu Vũ nhìn về phía Lý Mộ hỏi, Sao? Trẩm lòng dạ hẹp hòi sao? Lý Mộ dưới ánh mắt sắc bén của nàng, lưu về phía sau một bước. Chú Vũ áp sát một bước, tiếp tục hỏi, trẫm ngờ dựt vô căn cứ sao? Nguyễn Cơ... Tránh sau lưng của Lý Mộ, thầy hắn bất bình nói. Người nếu không phải là ngờ dựt vô căn cứ, lẽ nào lại cũng dùng thiên lý kính, dám thị hắn. Người nếu không ngờ dựt vô căn cứ, vì sao mà tới chỗ này? Chu Vũ liếc một cái, Nguyễn Cơ trung lên, bóng người ngay lập tức xuất hiện ở ngoài cửa, tiếp tục nói. Người có ngờ dựt vô căn cứ hay không, trong lòng bản thân rõ nhất. Tuy Nguyễn Cơ lúc trách cứ với Nữ Hoàng bởi vì sợ hãi mà tỏ ra không một chút tự tin nhưng mà không thể phủ nhận là nàng nói rất có đạo lý nàng nói ra lời trong lòng của Lý Mộ không dám nói nữ hoàng ngờ giật vô căn cứ đối với liễu hàm yên còn sâu hơn chính như Nguyễn Cơ đã nói nàng nếu yên tâm Lý Mộ tại sao hằng ngày dùng thiên lý kính để kiểm tra Lý Mộ nào sẽ đích thân tới chỗ này nữ hoàng nhìn Nguyễn Cơ một cái bóng người của Nguyễn Cơ nhảy mắt đã biến mất phía sau cửa tình cảnh lý mộ bây giờ rất xấu hổ, hắn vừa rồi trước mặt của nữ hoàng không chỉ nói nàng lòng dạ hẹp hòi, thích ngờ vực vô càng cứ, còn hỏi nữ hoàng có tâm tư để hắn làm hoàng hậu đại chu hay không, mạnh mẽ bóp nghẹt con đường về của mình rồi. không, cái này không phải là bóp nghẹt, hắn tự tay mang con đường của mình chặt đứt rồi. chu vũ nhìn lý mộ, lý mộ cũng nhìn nàng, miệng hắn mấp máy dài lành muốn giải thích. Lại phát hiện vừa rồi, nói quá dữ rồi, bây giờ căn bản không có cứu giảng được đâu. Hắn không có tính dòng do nữa, cúi đầu dứt khoát nói. Thần có tội, thần không có nên tùy tiện bình luận bệ hạ, xin bệ hạ trách phạt. Đã không có giải thích được, dứt khoát từ bỏ việc giải thích, lấy hiệu biết của hắn đối với nữ hoàng. Nàng nhiều lắm bảo hắn đứng ở đây một lát thôi. chu Vũ trừng mắt nhìn hắn một cái nói. Ngươi đứng cho chậm ở chỗ này một lát. Lần sau không có được diện dẫn cái lẽ này nữa Nàng lẽ nào Sẽ thật sự trách phạt lý mộ Không nói lý mộ Nói nàng điều thừa nhẫn Ở nơi này trừng phạt hắn Chẳng phải là cho con hồ ly kia Cơ hội để mà thừa dịp sao Lỡ đầu tổn thương lòng hắn Để cho con hồ ly kia Thừa sơ hở mà giàu Câu dẫn hắn làm hoàng hậu của thiên hồ quốc Nàng tìm ai khóc Nguyễn cơ đang ở ngoài cửa tính toán Tốt nhất là chu vũ hung hăng Trừng phạt lý mộ một phen đi, như vậy nàng mới có cơ hội để mà chọc gãy bánh xe. Không ngờ được chu Vũ này thế mà chưa mắc mưu, quyển Cơ nhịn không được thò đầu trào phúng nói. Chỉ có vậy sao? chu Vũ dùng tay, thân thể của quyển Cơ bay xa trăm trượng, cửa đại điện trực tiếp đóng lại. Chuyện hai quân thần của bọn họ không cho phép người khác dúng tay, nhất là cái con hồ ly rất tâm bất lương này. Ngoài trăm trượng bóng người của uyển Cơ vừa mới hiện lên lập tức lại bay qua Phát hiện chỉ cần nàng tiếp cận cửa cung điện trong vòng ba trượng Sẽ một lần nữa bị truyền tống đến ngoài trăm trượng Sau vài lần nàng đứng ngoài trăm trượng phẫn nộ chỉ vào trong cung điện nói Họ chu kia nơi này là địa phương của ta mà Người đi ra cho ta Người nàng không thích nhất Người mà nàng thích nhất ở lại trong hậu cung của nàng Duy chỉ có mang nàng đuổi đi Nguyễn cơ tức đến mức cả người phát rung, nhưng mà trước mặt thực lực tuyệt đối, không có cách nào, nàng từ đáy lòng trao ra một trận du lịch thật sâu. Trên quảng trường, bộ ngực cao ngất của Nguyễn cơ phập phòng không ngừng, nàng chưa từng có bất cứ một thời khắc nào khác vọng lực lượng như bây giờ. Nhưng mà cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể hung hăng chà chà chân, xoay người, rời đi. Đối với nữ hoàng đến, Lý Mộ cảm thấy bất ngờ gấp bội. Nàng thế mà biến thành Mai Đại Nhân, trực giác nói cho Lý Mộ đây không phải lần đầu tiên. Nghĩ lại, tựa như có mấy lần Mai Đại Nhân quả thật không thích hợp nha. Sau khi mà Lý Mộ lãm nhảm về nữ hoàng với nàng, đêm hôm đó liền đã bị cha đáp. Lý Mộ không dám nhắc cái chuyện này để tránh nữ hoàng thẹn quá quá giận. Nàng đến yêu quất, mất hướng nhất không có gì hơn quyển cơ. Lý Mộ đã suốt hai ngày chưa có nhìn thấy nàng. Trước mặt hoàng giả chân chính, thân phận, địa vị thực lực của nàng, tất cả đều gặp phải vô hình nghiền áp. Quyển cơ, long tử trọng rất mạnh ở lúc đối mặt với nữ hoàng, lựa chọn trốn tránh. Hai ngày qua, Lý Mộ chính thức soạn một cái phần điều ước kết minh Thiên Hồ Quốc cùng với Đại Chu. Điều ước này không có đề cập dân gian, chủ yếu là về hai triều đình mậu dịch với nhau. Trong cung phụng ti của Đại Chu có cung phụng chuyên môn phụ trách luyện khí, luyện đan, vẽ bùa, cung cấp nhà môn địa phương của 36 quận, bên này cần lượng lớn tài nguyên. Tổ châu tuy rất rộng của nhiều nhưng mà nhân tộc ở tổ châu mấy ngàn năm các loại tài nguyên đã đến bên bờ dực khô kiệt. Trái lại, sinh châu tuy là diện tích nhỏ hơn tổ châu nhưng đất rộng, yêu thưa, các loại khoáng sản, linh dược phong phú. Những cái thứ này luyện khí dẻ bùa, luyện đan không thể thiếu. Mấy cái thứ này trong ta quy yêu tộc phát huy không được tác dụng lớn bao nhiêu. Đại bộ phận yêu vật chỉ có thể gặm sóng linh dược để hấp thu linh lực trong đó. Tỷ lệ lợi dụng linh lực không đến một phần sẽ tạo thành tài nguyên lãng phí lượng lớn. Thông qua luyện đan để thúc giục quá dược ở trình độ lớn nhất, các loại linh dược hỗ trợ lẫn nhau thu lợi có thể đạt 10 phần trở lên. Thiên Hồ Quốc lấy khoáng sản linh dược, linh ngọc các thứ, đổi lấy từ triều đình của đại chu đang dự, bùa chú, binh khí, theo như nhu cầu, đôi bên cùng có lợi. Hồ Cửu lấy điều ước Lý Mộ đã soạn sẵn, đi tìm quyển cơ, xác nhận cuối cùng. Chú Vũ chán đến chết, đánh cờ với Lý Mộ, bốc lên một quân cờ, đang muốn hạ xuống, cổ tài bỗng nhiên, dừng ở không trung, ánh mắt nhìn bên ngoài. Sau đó, Lý Mộ cảm ứng được, hai đạo khí tức tâm thần tương liên với hắn xuất hiện ở cách Thiên Hồ Quốc trăm dặm. Chương 819 Đừng Phụ Ta Không bao lâu ngoài Thiên Hồ Quốc mười mấy bóng người đối mặt với Lý Mộ không người nói tham kiến đại trưởng lão. Hơn mười người này trên người đều tản mát ra khí tức cảnh giới thứ năm. Mấy người trong đó tu vi càng tới cảnh giới thứ năm đỉnh phong Lý Mộ nhìn đám người thản nhiên nói miễn lễ Một lần này trừ hai yêu thi kia Hắn còn bảo Trần Thập Nhất Mang theo toàn bộ đệ tử cảnh giới thứ 5 trở lên Của Thi Tông Đi đến Thiên Hồ Quốc Đám người của Thi Tông Cộng thêm cường giả đã có bên cạnh Nguyễn Cơ Chiến lực Trung Kiên không có thua gì Thiên Lang Quốc Thậm chí còn có sự vượt qua Trần Thập Nhất Sắc mặt kích động rung giọng nói Đại trưởng Lão Chúng ta đã thành công rồi Lý Mộ cảm nhận được mọi người kích động Đối với bọn họ cả đời tận sức vào việc luyện thi chi đạo mà nói không có chuyện gì là có thể so với tự tay luyện chế ra hai linh thi có thể so với cảnh giới thứ bảy càng có cảm giác thành tựu hơn nếu có vậy thì nhất định luyện chế ra linh thi càng cường đại hơn phía sau mười mấy người đều tự đeo một cái quan tài trên đỉnh đầu lơ lửng hai cái quan tài thật lớn lý mộ ý niệm hơi động nắp của qua hai quan tài tự động văng ra Hai bóng người từ trong quan tài bay ra, im lặng, lơ lửng giữa không trung. Sau khi mà trải qua luyện chế, hai yêu thi cảnh giới thứ bảy này, trên người đã không còn yêu khí và thi khí, nhìn qua giống hệt người thường, chỉ là càng thêm to lớn. Nhưng mà thân thể của bọn họ, so với quyền yêu cảnh giới thứ bảy, còn không thể phá dở hơn nữa. Đồng thời lại có năng lực của cư thi. Đối với thân thể cùng nguyên thần, đều có khắc chế rất mạnh. Giống luyện chế yêu thi cạnh với thứ bảy cũng không có dễ dàng như vậy. Chỉ là giai đoạn trước tế luyện, thu thập tài liệu luyện thi hậu kỳ đã cần thời gian vô cùng dài. Bạch Đế chế tác những yêu thi này giống chính là vì hậu kỳ luyện chế. Bởi vậy, sớm 3.000 năm trước, hắn liền giúp cho Lý Mộ hoàn thành tế luyện giai đoạn đầu. Tài liệu luyện thi hậu kỳ có ma đạo Thánh Tông vào nước đố đổ dách một mình gánh chịu cũng không biết tiết kiệm cho hắn bao nhiêu thời gian. Ngược lại, một bước luyện chế cuối cùng, lâu thì 81 ngày, ngắn 49 ngày, dễ dàng hoàn thành nhất. Sau khi mà tiến vào Thiên Hồ Quốc, Lý Mộ nhìn đám người của Trần Thập Nhất nói, các ngươi tạm thời ở lại Thiên Hồ Quốc, nghe theo lời của Nữ Dương điều khiển đi. Đám người của Trần Thập Nhất khom người nói, dần. Nhìn pho tượng của Đại trưởng Lão trong Thiên Hồ Quốc, nhớ tới trên đường bọn họ đến, Ở Đại Chu nghe được một ít đồn đại trong lòng của mọi người hiện ra một ít phán đoán đối với thân phận Đại trưởng Lão. Rốt cuộc là Đại trưởng Lão đoạt xá Lý Mộ kia hay là Lý Mộ đoạt xá Đại trưởng Lão? Đáp án của vấn đề này chỉ sợ của bản thân Đại trưởng Lão trước mắt mới biết thôi. Nhưng mà đối với người Thi Tông mà nói, đáp án đã không quan trọng rồi. Thi Tông hôm nay hoàn toàn tách riêng với Thánh Tông, ở trên chuyện chọn phe không có quyền lựa chọn. Nhưng đối mặt Thánh Tông, ở trong lòng của bọn họ như núi cao nguy nga, đám người của Thi Tông hoàn toàn không sợ, thậm chí còn kiếm mấy cái thi thể cường giả luyện thi, tự tai luyện chế ra hai cạnh giới thứ bảy, tám vị cạnh giới thứ sáu. Lòng tin của bọn họ đã cực độ bành trướng. Sau khi an bài xong cái đám người Thi Tông trong Hoàng Cung Thiên Hồ quốc chu Vũ nhìn về phía Lý Mộ hỏi, Sao, bây giờ có thể trở về rồi chứ? Lý Mộ nói, Thần dặn dò Nguyễn Cơ một số chuyện liền có thể trở về rồi. Hắn ra khỏi hầu cung, tới tẩm cung của Nguyễn Cơ. Từ trong miệng của hồ lục biết được Nguyễn Cơ đã bế quan tu hành vài ngày. Lý mộ nói, gọi nàng xuất quan đi, ta có một chút chuyện quan trọng cần dặn dò nàng. Hồ lục đi vào, chỉ một lát sau Nguyễn Cơ đi ra. Nhìn thấy chu vũ đứng bên cạnh Lý mộ, hương nhẹ một tiếng hỏi, chuyện gì? Lý Mộ Dương Tài, một trang sách hiện lên trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn quyển cờ nói: "Đây là Thiên thư yêu tộc, ngươi cầm đi." Lúc trước ở động phủ Yêu Hoàng, Lý Mộ từ trong tay của bà yêu cướp được tờ Thiên thư này. Về sau, hắn dùng Thanh Tâm Quý mang toàn bộ nội dung của Thiên thư ghi tạc trong lòng. Một tờ Thiên thư này giới hắn mà nói đã không còn bất cứ tác dụng gì. 3000 năm trước, Yêu Hoàng Bạch Đế bằng vào một tờ thiên thư này mời chào vô số cường giả yêu tộc, trở thành một đời yêu hoàng. Nguyễn Cơ chỉ cần phát ra tin tức, trong yêu quốc sẽ có vô số cường giả đến đầu nhập vào. Đối với yêu tộc, thiếu công pháp tu hành mà nói, đây là vụ hoạt khó có thể từ chối. Nguyễn Cơ từ trong tay của Lý Mộ tiếp nhận thiên thư, không tin tưởng nói, Người thật sự cho ta sao? Lý Mộ tiếp tục nói, Trong thiên thư có phương pháp tu hành của các tộc, có thể dùng vật đó đem hấp dẫn cường giả yêu quất, đầu nhập vào. Cũng đừng có tùy thiện, yêu nào cũng để cho bọn họ cảm ngộ, trừ tâm phúc có thể tín nhiệm, người khác cần dựa vào cống hiến để thu hoạch cơ hội. Quyển cơ có thể cảm nhận được trọng lượng của trang sách này, gật đầu trịnh trọng nói, ta biết rồi. Lý mộ lấy ra một ngọc giảng đưa cho nàng nói, đây là công pháp tu hành hồ tộc các ngươi, Từ Nhất Vĩ đến cửu Vĩ, còn có mấy chục loại thành thông, người cũng thu đi, đến lúc đó dùng tới. Quyển Cơ nhận lấy ngọc giảng, chu vũ nhìn Lý Mộ một cái, nhưng mà chưa nói gì. Lý Mộ tâm thần khẽ động, tám bóng người từ trong núi 4 phía bay ra, đáp trên quảng trường. Lý Mộ nhìn 8 yêu thi nói, 8 yêu thi này thực lực đều có cảnh giới thứ 6, bày trận Pháp có thể địch lại cảnh giới thứ 7 bình thường. Ta để cho bọn họ ở lại bên cạnh ngươi, phương pháp khống chế yêu thi, ta khắc ở trong ngọc giảng. Sau đó, hắn lại dùng tay lên, hai yêu thi cuối cùng từ trong yêu hoàng không gian đi ra. Lý Mộ tiếp tục nói, hai yêu thi cảnh giới thứ bảy này cũng để lại cho ngươi, biện pháp khống chế chúng nó cũng ở trong ngọc giảng. Có chúng nó thì không cần phải lo lắng thanh sát Lan Dương và ma đạo Thánh Tông. Có thể giao chủ quyển cơ... Lý Mộ đều đã giao hết cho nàng rồi. Tuy cường giả một bên người đột ngột tăng lên, hầu như có thể khiến cho nàng thống nhất toàn bộ yêu quất. Nhưng mà Nguyễn Cơ không cao hứng chút nào. Nàng ngẩn đầu nhìn về phía Lý Mộ hỏi, Người phải đi sao? Lý Mộ nói, Có hai yêu thi này, ở đây không có cần ta nữa. Ta còn có việc, không có khả năng dĩ diễn ở chỗ này. Ngày sau có duyên gặp lại. Hắn nhìn Nguyễn Cơ, lại nhìn Hồ Cửu cùng với Hồ Lục bên cạnh đang nói, tạm biệt. Sau đó, hắn nhìn về phía nữ hoàng nói, chúng ta đi thôi. Chương 820, tổng tiền. bóng người có hai người bay lên trời trên đám mây, Chu Vũ giọng điệu ghen nói, thiên thư tám vị cận dây thứ sáu, hai vị cận dây thứ bảy, hơn 10 vị cạnh dây thứ năm, trẫm cho tới bây giờ cũng không biết, ngươi vậy mà hào phóng vậy, thứ ngươi tặng cô ta Cũng sắp bằng với một cái phù lục phái rồi. Lý mộ biết nàng sẽ ghen ngay lập tức giải thích. Bệ hạ không có thể nghĩ vậy được. Thiên hồ quốc thực lực càng cường đại. Đối với triều đình, đối với bệ hạ mà nói lại càng là một chuyện tốt. Nếu thần không để lại những yêu thi này, chúng ta vừa đi thiên hồ quốc nhất định sẽ bị thiên lan tộc tiêu diệt. Đến lúc đó, thiên lan tộc ở dưới ma đạo ủng hộ, thống nhất yêu quốc. Biên cạnh đại chu của ta vĩnh diễn không ngày nào yên. Bệ hạ còn có thể yên tâm bỏ lại ngôi vị hoàng đế đi trồng qua trồng cỏ sao? Thần nhìn như là dì thiên hộ quốc Thật ra chính là dì bệ hạ đó. Chu vũ lường hắn hỏi. Ngươi tin tưởng con hồ ly đó như vậy lỡ đâu mà phản bội ngươi thì sao? Lý mộ ngẩn ra một phen. Hắn quả thật chưa từng cẩn thận cân nhắc vấn đề này. Tuy nói hắn dù quyển cơ cũng quá mệnh giao tình. Nhưng mà đường dài mới biết ngựa hay chứ. Lâu ngày mới rõ lòng cáo. Hắn cùng Nguyễn Cơ xa xa. Không thể xưng là lâu ngày. Thiền Thư, Yêu Thi, Lý Mộ hầu như mang mọi thứ hắn đều đã cho Nguyễn Cơ. Lỡ đâu mà Nguyễn Cơ phản bội hắn. Vậy hắn quá thê thảm rồi. Tuy những Yêu Thi này, Lý Mộ có được quyền khống chế tuyệt đối. Có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Nhưng mà nếu thật sự xảy ra cái loại chuyện này, hắn bị đả kích, Cùng bị thương trên tâm lý là không thể xóa nhòa." Lý Mộ Nghệ nghị nói, "Bệ hạ, ở chỗ này chờ một chút, thần đi xuống nói mấy câu với cô ấy." Hoàng cung Thiên hồ quốc, trên quảng trường, Nguyễn Cơ chà chà chân nghiến răng nói, "Nói cái gì là Dĩnh Diễn là tiểu xà của ta, ta biết ngay mà ở trong lòng của hắn ta Dĩnh Diễn xếp hạng phía sau Chu Vũ." Nhắc tới Chu Vũ, nàng lại tức ngực, "Tu gì ghê gớm lắm sao?" tu duy cao là có thể ở địa phương người khác, muốn làm gì thì làm sao? Nàng hít thật sâu, kiên định nói, chù vũ, ngư nhớ kỹ cho ta, muốn nhục hôm nay, ngày sau tất báo. Quyển cơ vừa dứt lời, bóng ngực của Lý Mộ hạ xuống trên quảng trường trước điện. Nàng ngẩn ra một phen, sau đó kinh hỉ hỏi, người không đi nữa sao? Lý Mộ lắc đầu nói, trước khi đi, ta còn có một câu muốn nói cho người Quyển cơ hỏi, nói câu gì? Lý mộ nhìn vào trong mắt của nàng nghiêm túc nói Một lần này ta đã mang tất cả đều cho ngươi, ngươi tuyệt đối đừng phụ ta. Lý mộ một câu còn chưa có nói xong, trên trời cao, vẻ mặt của Chu vũ đen xì, chóp vào không trung một phát. Lý mộ đã bị nàng trực tiếp bắt đến bên người. Nàng túng cổ tay của Lý mộ, tức giận nói Nói cái gì mà nói, đi! Hai người đang muốn rời khỏi chỗ này, chân trời nơi xa có mấy luồng khí tức cường đại đang nhanh chóng tiếp cận, trong đó hai đạo khí tức cầm đầu đặc biệt là cường đại. phía chân trời xa xôi sáu bóng người đang hướng về phía thiên ngô Quốc mà tới gần. thanh sát lang dương cùng với một nam tử khác dáng người khôi ngô đứng sống dài. ở thời điểm mọi người sắp sửa tới gần thiên ngô ất, thanh sát lang dương khoanh hai tay trầm giọng nói: cẩn thận, cái chuông đó không phải là tầm thường, đừng có ra phải. ở phía sau hắn. Thân hình của mấy người khựng lại, không dám bay nhanh nữa. Thành sát Lan Dương phất vất tai, một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về Thiên Hồ Quốc đập đến. Ngọn núi lớn đè xuống đỉnh đầu, ngoài Thiên Hồ Quốc chưa có hiện ra bóng chuông, lại từ một phương hướng khác, bay tới một tia sáng màu vàng. Ánh vàng lẻ lên, trong đó tự như ẩn chứa một đạo phù văn. Sau khi bắn vào ngọn núi, ngọn núi hướng Thiên Hồ Quốc đập đến, đã cụ ngược bay trở về hướng về sáu người của thanh sát Lan Dương ép tới. Thanh sát Lan Dương tung ra một cú đấm, sau một tiếng nổ đinh tài nhất ốc, ngọn núi chia năm xẻ bảy bay về phía mặt đất, bốc lên một đám khói bụi, mảng lớn cây cối đã bị đè gãy, tảng đá to như căn nhà lăn lòng lóc khắp nơi. Tuy yêu dật trong vòng 100 dặm của thiên hồ quốc, đều đã tiến vào thiên hồ quốc, nhưng mà trong núi vẫn có không ít giả thú, chết bởi trận tai họa trời giáng này. Thanh sát Lan Dương nhìn ánh sáng vàng truyền đến một gương mặt nữ tử xinh đẹp chiếu vào trong mắt của hắn. Khi mà nhìn thấy nữ tử, thân thể của thanh sát lang Dương chấn động, trong lòng nổi lên sợ hãi, bật thốt lên nói, À, thế mà còn chưa đi. Cùng lúc đó, thánh công của trưởng lão đoạt xá hổ yêu, mặt lộ vẻ kinh hãi, khó có thể tin nói, Nữ hoàng đại chu, thế mà lại là nữ hoàng đại chu sao? Người khác không biết nữ hoàng Đại Chu làm trưởng lão Thánh Tông phụ trách việc Tổ Châu cùng với Sinh Châu. Lão sao có khả năng không biết người khống chế quốc gia cường đại nhất ở Tổ Châu chứ? Nhưng mà nữ hoàng Đại Chu không ở thần đô, vì sao mở chỗ này? Sau khi mà chấn kinh trong một cái chớp mắt, trên mặt lão lộ ra sắc mặt vui mừng lập tức nói Tạm thời mặc kệ thiên hộ quốc, nếu có thể mang nữ hoàng Đại Chu giữ lại cái chỗ này So với thống nhất yêu quốc ý nghĩa còn lớn hơn rất nhiều. Khi nói chuyện, lão hài tài kết ấn, trong nháy mắt tiếp theo, trên bầu trời đỉnh đầu Lý Mộ, liên cuộn lên mây đen dày nặng. Mây đen điên cuồng quay cuồng biến ảo, rất nhanh bay ra hình dáng hoa sen ướp ngược. Một khắc, hoa sen hình thành, từng đường màu vàng từ cánh hoa của đó hoa sen rơi xuống mặt đất. Hoa sen và đường nét màu vàng thành một cái lòng giam mang một cái dùng thiên địa hoàn toàn giam cầm trên đường màu vàng quấn quanh lực lượng của thiên địa trong thời gian ngắn chỉ sợ cạnh với thứ bảy cũng khó đánh dỡ cái lồng giam này trưởng lão thánh tông nói với thanh sát lang dương ngươi với ta liên thủ đối phó nữ hoàng đại chu trước hai tay của thanh sát lang dương nhanh chóng kết ấn một dần trăng tròn ngưng tụ trên đỉnh đầu của hắn trưởng lão thánh tông kia môi rung rãy bị giam cầm trong không gian Lực lượng thiên địa bắt đầu kịch liệt dao động hiển nhiên đang chuẩn bị pháp thuật cực mạnh Lý mộ dùng tâm niệm truyền một mệnh lệnh 14 người từ bên dưới đột ngột lao lên đứng bên cạnh hắn Sau đó hắn gọi Chu đạo ra che kính thiên hồ quất Dư âm của hai vị cường giả cạnh với thứ bảy chiến đấu Cũng đủ để quỷ diệt toàn bộ thiên hồ quất Mười yêu thi lơ lửng ở không trung Không chút che giấu khí tức trên người Thanh sát Lang Dương thấy trận thế này, cổ tay run run một chút, thủ ấn mắc lỗi, pháp thuật trực tiếp gián đoạn, trăng tròn trên đỉnh đầu đã biến mất. Hắn nhìn phía mười yêu thi kia, ánh mắt dừng lại trên hai cái thân cuối cùng, lẩm bẩm nói: Dạ nhỉ? Các bạn vừa nghe xong tập 103 xuyên việt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân Ái chào tạm biệt.